Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện ma có tên Án mạng đêm trăng, một tác phẩm của tác giả Trần Linh. Ngày cô bước chân lên xe hoa cũng đúng ngày trăng rằm. Cô về làm dâu trên tiết tận cao nguyên xanh lộng gió, chỉ có cây cối và rừng núi bạt ngàn heo hút, cách xa thành phố nơi cô ở đến hơn trăm cây số. Nhà chồng mà cô chưa một lần gặp mặt cũng không biết họ có những ai. Cô phải lấy người đàn ông hơn mình rất nhiều tuổi, song điều đặc biệt ở đây chính là anh ta có đến hai lần quá vợ. Đổi lại, gia đình họ sẽ chu cấp tiền cho cha cô chữa bệnh và trả khoản nợ vay ngân hàng khá lớn cho gia đình cô. Đến nơi rồi, mọi chủ, mời cô xuống xe. Tiếng nhỏ miền vừa dứt, Bà phát súng đi đùng vang vọng bắn lên trời. Cô giật thót mình, vén lớp khăn che mặt, nhìn người đàn ông có làn da sạm đen, khuôn mặt lạnh tanh, mặt mày xám huét. Chân cô đứng không vững, lùi lại vài bước. May có nhỏ miền đứng sau đỡ. Nó thấy cô sợ, bèn trấn an. Cô chủ đừng sợ, đấy là ông chủ căn biệt thự này đấy ạ, cậu ấy là chồng cô. Cô đứng yên như tượng sát, không thốt nổi một câu. Ánh mắt anh ta nhìn cô không mấy thiện cảm, hất hàm ra lệnh cho nhỏ miền. Đưa cô ta vào nhà, dặn mẹ tôi muốn làm gì tiếp theo thì làm. Còn nữa, tôi đi thăm vườn rẫy vài ngày nữa tôi mới về. Còn cô ta, cô biết phải sắp xếp ở phòng nào rồi đấy. Nhưng mà, thưa ông chủ, Không đợi miền nói hết câu, anh ta nhảy phóc lên ngựa, phi đi trước sự ngạc nhiên của mấy trăm quan khách. mặc sau lưng có tiếng gọi của bà mẹ, vẫn không làm anh ta thay đổi, quay lại. Màn đón dâu thật ấn tượng... Người ta đón dâu nghe tiếng pháo nổ, tiếng vỗ tay chúc mừng của quan viên hai họ. Còn cô, màn rước dâu chỉ nghe tiếng súng nổ, và cả những ánh mắt tò mò đồ dồn về phía mình. Nghe sao lạnh cả súng lưng. Bà Dung thấy vậy, chạy ra nắm tay cô mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay mấy cái, an ủi. Thôi, con vào nhà với mẹ, tính khí thằng Vũ nó thay đổi rất thương lắm. Bên ngoài nhìn không mấy thiện cảm, xong bên trong con người nó lại sống rất tình cảm. Vào nhà đi con. Giọng nói của bà Dung mới ấm áp làm sao? May thay còn có bà ấy nên làm cô bớt bỡ ngỡ. Đám cưới không có chú rể. Tờ giấy kết hôn anh ta đã ký sẵn đặt trên bàn. Trong đấy còn ghi rõ kết hôn lần thứ ba. Có nghĩa cô là người vợ thứ ba trong cuộc đời người đàn ông kỳ quạc này. Và cũng chẳng biết cô có phải là cô dâu cuối cùng của anh ta hay chưa nữa. Ký đi con, để luật sư còn đem đi làm cho xong thủ tục. Tưởng họ sống trên núi thì suy nghĩ của họ sẽ khác xa dân thành phố, nhưng không, họ còn hiện đại hơn thành phố gấp trăm lần. Đăng ký kết hôn mà không cần ra ủy ban xã làm việc, chỉ cần cô dâu chú rể ký vào tờ hôn thú, những chuyện còn lại đã có luật sư lo tất. Cũng phải thôi, nhà họ trịnh là gia đình giàu có nhất vùng này, đất đai trù phú, nghe đầu rộng không đếm xuể. Đi vài ngày quanh đồn điền cũng không đi hết, có tiền bạc trong tay muốn gì chẳng được. Luật sư đẩy tờ giấy kết hôn sang trước mặt, Hạ nhìn nó ngậm nghĩ. Thời chết rồi, mình ký tên nào bây giờ? Tổng trí Hạ rối bời, bởi đáng nhẽ người được gà đi lần này chính là chị Trâm, chứ không phải là cô. Do bị thúc ép ký tên nhiều lần quá nên cô nhắm mắt ký đại tên mình, Nguyễn Phương Hạ. Bút xa gà chết. Hôn nhân của cô như sống trong địa ngục, giữa một thiên đường mộng mơ, mà nhiều người nhìn vào sẽ ảo ước. Miền đưa cô vào căn phòng tối ôm, ngay bên cạnh chân cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Căn phòng này trước đây dành cho người làm ở, sau này giảm bớt nhân sự nên nó được gia chủ để trống. Mợ chủ, mời mợ vào, đây là phòng của mợ. Miền dọn sạch phòng cho mợ từ mấy hôm trước, nếu còn thiếu gì mợ cứ nói nha, miền sẽ đi mua cho mợ. Đây là phòng tối ư, chứ không phải là... Nói đến đây, nhỏ Diệu cũng là người giúp việc trong nhà, từ đâu chạy đến, tay chống eo, mắt trợn trừng quát. Không ở đây chẳng nhẽ lại ở cùng phòng với cậu chủ hả? Đừng có mà mơ, mình làm bà chủ của nhà này nhá. Xì. Nói xong, nó xí một hơi rõ dài Bà Dung đi đến la nó, Diệu... Ai cho phép cô ăn nói hỗn xược với mở chủ như vậy? Đây là lần cuối cùng tôi nghe thấy những lời này nhá và không muốn bất cứ ai trong nhà đối xử tệ bạc với mở chủ. Tất cả nghe rõ chưa? Dạ. Diệu xìu mặt, cúi đầu vâng dạ, không dám ho he nửa lời, khác hẳn với thái độ hông hách khi nãy của cô ta. Miền nhìn nó bĩu môi cười hà hê khi thấy Diệu bị bà chủ la, còn Diệu thì quê đỏ cả mặt. Bà Dung nắm chặt tay Hạ, kéo cô về phía căn phòng cạnh vườn hoa, vừa đi vừa bảo, phòng con ở bên này, con là con dâu của mẹ, là vợ thằng Vũ, là mợ chủ nhà này, sao phải ăn ở căn phòng dành cho người làm như thế, thật thiệt thòi cho con. Hạ luống cuống đắp, con không sao thưa bà chủ, từ nhỏ con đã làm lụng vất vả quen rồi, có chỗ che mưa che nắng đối với con là đủ. Bà Dung khẽ cau cặp chân mày, nghi ngờ câu nói của Hạ, liền hỏi. Con nói vậy là có ý gì? Chẳng phải con là con gái của một ông chủ có tiếng trong thành phố hay sao? Biết mình lỡ lời, hạ vội đính chính. À, ý con là mấy công việc trong nhà con làm được, nên con ở đâu cũng được ạ, miễn là có chỗ che mưa nắng. Bà Dung cười nói với cô, mẹ không ngờ một tiểu thư xinh đẹp như con lại biết làm răm ba cái chuyện nhà, chẳng bù cho nhỏ Quỳnh, em gái thằng Vũ, đến bộ đồ mặc trên người mà con bé cũng chưa từng động tay vào giặt. Đi thêm một đoạn, họ đứng trước một căn phòng khá lớn. Bà Dung đưa tay lên mở cửa. Cạch. Đến rồi con. Từ hôm nay con phải ngủ ở đây. Sớm sớm có cháu cho mẹ bồng nha. Đây cũng là phòng của thằng Vũ. Góc bên kia là phòng làm việc. Đọc sách và nghe nhạc của nó mỗi khi thư giãn. Ngoài này là vườn hoa. Mỗi sáng thức dậy, con sẽ được chiêm ngưỡng trăm hoa đua nở, hương thơm phẳng phất. Phòng mẹ và phòng bà nội ở trên lầu. Ngày mai, con bé Miền sẽ đưa con lên chào bà nội. Thường ngày bà rất ít khi ra ngoài do tuổi bà đã cao. Nói xong, bà Dung còn ghé sát tai Hạ, vừa cười vừa thì thầm, bà thích ăn bánh ngọt, nếu con biết làm chúng, ngày mai con chịu khó dậy sớm làm bánh dâng lên bà, đảm bảo bà quý mến con liền cho mà xem. Hạ nhẹn miệng cười, nụ cười ngây thơ vô tội. Cô không ngờ bà nội bên chồng vẫn còn sống. Ngày mai chắc chắn cô sẽ dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đêm tân hôn vắng bóng chồng, lại nhà cô nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Tiếng côn trùng kêu rà rích ngoài vườn xen lẫn tiếng ngọn cây xào xạc, cảm giác buồn man mác và nhớ người yêu ra giết. Trước khi bước vào cuộc hôn nhân này, Hạ đang có mối tình thật đẹp bên cạnh cậu bạn trai Tiên Thành. Thành hơn cô tám tuổi. Anh đang là một kiến trúc sư có tiếng ở trong thành phố. Người ta bảo tài không đợi tuổi. Câu nói ấy rất xứng với Thành. Hôm Hạ nói mình sẽ đi lấy chồng, Thành buồn biết bao nhiêu nhưng chẳng thể giữ cô bên cạnh. Bởi vốn dĩ mẹ của Hạ không ưng Thành, chỉ vì nhà anh không có điều kiện bằng nhà của Vũ. Hạ thở dài, đèn ngoài vườn sáng rực. Dù sao tâm trạng đang không vui, lại không ngủ được, nên cô quyết định ra vườn hoa đi dạo. Cô với chiếc áo khoác treo trên móc, khoác tạm vào người cho đỡ lạnh. Khí hậu trên này khác hẳn dưới thành phố, ban đêm hầu như không phải mở quạt mà vẫn lạnh teo cả người. Vừa bước ra khỏi phòng, bên tai cô đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó từ phía bên kia cầu thang vọng đến, rõ như rót vào tai. Bất giác cô rùng mình, miệng làm nhảm. Ai ta? Ai mà nửa đêm nửa khuya lại ngồi khóc? Sao còn chưa đi ngủ? Cô tiến lại gần hơn xem người đang khóc là ai, mùi nhang trầm thoang thoảng thơm đâu đây đưa lại thật dễ chịu. Cô tự hỏi mình, ai mà cúng đêm khuya lắc như thế này, khác gì cúng ma quỷ. Cô ớn lạnh với những thứ mình đang tưởng tượng ra trong đầu, cô còn vừa nghĩ, hay là nhà này có ma? Càng đi gần đến nơi, tiếng khóc càng nhỏ dần, mùi máu tanh sộc thẳng vào khoang mũi khiến cô lợm cổ quay đi, tí nữa nôn ói ngay cả trong nhà. Hạ cất tiếng hỏi Ai đấy? Im lặng một lúc chờ câu trả lời Thấy không ai lên tiếng Cô lại hỏi Ai ở dưới kia đấy? Có cần tôi giúp gì không? Cô đau ở đâu à? Vẫn không có tiếng đáp Tiếng rên rỉ bắt đầu thay cho tiếng khóc Hình như cô ấy bị thương nặng lắm thì phải Nên tiếng khóc và tiếng rên rỉ nghe mới thê lương như vậy Cô có cần tôi giúp gì không? Sột sụt Nghe như tiếng móng tay cào dưới những bậc thang làm bằng chất liệu gỗ. Chẳng hiểu sao, hạ nghe những âm thanh đó phát ra giữa màn đêm tanh vắng, da gà trên người cô lại nổi hết cả lên, tóc gáy dựng đứng, xương sống lạnh buốt như có ai đó đang dùng cái lưỡi lạnh ngắt như băng liếm dọc đốt sống lưng nghe thốn thốn. Cô lùi lại nửa bước theo phản xạ, nghĩ nơi đây không ổn, muốn bỏ chạy về phòng mà không thể. Đôi chân cô như có tảng đá đè nén Không tài nào nhấc nó lên nổi Hù tôi đau quá Tôi đau quá Tôi đau quá hu hu. Làm ơn giúp tôi với Ngực tôi đang chảy máu Mặc dù hơi sợ Nhưng Hạ không lỡ bỏ đi Khi nghe tiếng kêu cứu Cô bước xuống hai bậc Tay viện vào tường Có thứ gì đó ướt át trên đường Mà tay cô vừa qua trúng thật khó chịu Ở đây hình như không mắc bóng điện Thứ giúp cô nhìn thấy cảnh vật trước mắt chính là mấy tia sáng le lói của chiếc đèn trùng treo ở giữa phòng khách. Cô giơ bàn tay lên ngang mặt, muốn nhìn xem mình vừa sờ phải thứ gì nhớp nháp. Cô giật mình, người run như cầy sấy khi phát hiện tay mình nhuốm đỏ toàn là máu. Không chỉ tay cô, trên khắp bức tường cạnh cầu thang và cả dưới những bậc tam cấp cũng loang lổ dính đầy vết máu. Nó vẫn còn ướt, chứng tỏ cô gái kia vừa mới bị thương. Hai chân đứng im không dám nhúc nhích, nhìn trân trân cô gái ngồi phía góc khuất cầu thang, trong bộ dạng nhích nhác, tóc tay xóa kín mặt, lắp bắp hỏi, Cô ơi, cô, cô không sao chứ? Cô gái đó đang rên rỉ bỗng im bặt, cô ta ngồi xoay lưng lại phía cô, đôi vai gầy run lên bẩn bật, không biết do đau hay là do lạnh. Cô có sao không? Hạ tỏ ra bình tĩnh hơn trong lúc cô gái kia đang định ngẩng mặt lên nhìn thì bất ngờ sau lưng hạ có một mũi dao nhọn sáng loáng dơ quá đỉnh đầu đang trong tư thế đâm thẳng vào sống lưng của cô chè dọc xương sống tách cho lòng đôi hạ giật mình quay đầu lại cô sững người mợ chủ thì ra là mợ tôi còn tưởng là tên trộm nào lẻn vào nhà còn định ra tay với nó hạ run rẩy cô nuốt nước miếng nhìn ông quản gia bằng ánh mắt kinh hãi Xong nó đã dịu lại sau câu nói của ông ấy. Cô lén lén chỉ qua vết máu dính trên tường, không dám ngoái cổ nhìn thêm lần nữa. Lắp bắp nói mãi mới thành câu, chú chú, chú nhìn kìa, vết máu. Ông bằng cất con dao vào trong túi, nhìn theo hướng tay hạ chỉ, nhốn vai bảo, mở chú, làm gì có vết máu nào? Hạ ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn sau lưng, quả thực vết máu trên tường đã biến mất. Cả cô gái kia cũng vậy, y như bị bốc hơi khỏi thế gian. Cô thốt lên. Làm sao có thể như vậy được? Rõ ràng tôi thấy trên tường và cả dưới bậc cầu thang đầy vết máu cơ mà. Còn cô ấy nữa, khi nãy cô ấy ngồi ở góc bên kia khóc thút thít, kêu cứu. Ông bảng xua tay đáp. Chắc do mợ mệt quá đấy thôi, nên gặp ảo giác. Thôi, mợ về phòng nghỉ cho khỏe, để tôi đi kiểm tra một lượt, cho an tâm. Nói đoạn, ông bằng cầm đèn pin đi kiểm tra xung quanh nhà, hạ không tin vào mắt mình, cô đưa tay lên rụi mắt, đúng như lời ông bằng nói, tường nhà sạch bông, không có bất cứ chút gì dơ bẩn ở trên đấy. Cô xoay người đi lên, vừa bước được vài ba bước lại giật thoát mình, khi nhìn thấy bà giúp việc đang đứng ngay trên cầu thang nhìn cô chầm chầm, hạ đưa tay lên ôm ngực, tự trấn an mình, hỏi bà ấy, có chuyện gì không bác? Vẻ mặt ba ấy lạnh tanh, đứng im lặng một lúc, chậm rãi bước đến trước mặt cô, nghiêm mặt nói: "Lần sau, mợ đừng ra khỏi phòng vào ban đêm, xung quanh đây là đồi núi nương rẫy, ngộ nhỡ có thú dữ trên núi xuống tấn công mợ, khi đó chúng tôi làm sao bảo vệ mợ kịp thôi." "Vâng, tôi, tôi." "Mợ chủ, mời mợ về phòng, mợ nhớ lời tôi dặn là được rồi, ở đây không như nhà mợ đâu." Không để cô nói hết câu, bà ta xen vào cắt ngang lời nói của Hạ Cô khẽ gật đầu, lặng lẽ đi về phòng Trước khi đóng cửa, Hạ còn ngoảnh lại nhìn bà giúp việc, xem bà ấy đi chưa Cô thấy bà ta không về phòng mà đi xuống cầu thang Con đường đó chỉ dẫn tới một nơi duy nhất, đấy chính là tầng hầm Dưới đó có bí mật gì nhỉ? Cô thắc mắc Đó là câu hỏi trong tâm trí của Hạ lúc này Nằm trên giường, cô vẫn không tài nào chợp mắt. Ánh đèn ngoài vườn chiếu vào ô cửa sổ càng làm cô không sao ngủ được. Cô đã quen ngủ mỗi khi tắt đèn. Phòng phải thật tối, cô mới yên giấc. Có lẽ một phần do lại nhà mà cũng có khi cô cảm thấy bất an ở trong lòng. Cô nằm yên lặng suy nghĩ về những chuyện mình vừa gặp. Ánh mắt của ông quản gia và của bà giúp việc thật thân bí. Cách xuất hiện cũng không giống ai, dễ hù dọa người khác. May mà Hạ không yếu tim chứ nếu không, cô không bị ma nhát cũng bị họ hù chết. Cô luôn cảm thấy những người sống ở đây và căn biệt thự này đang ẩn giấu một bí mật gì đó rất đáng sợ. Cô tự nhủ phải mạnh mẽ, không biết ngày mai cuộc đời cô sẽ ra sao, song cô không cho phép mình gục ngã hay yếu đuối. Trời vừa sáng, hơi đất còn mờ sương, gió ngoài vườn hoa thổi thốc vào mang theo hương thơm dịu nhẹ. Hạ đang ngủ, bỗng cô giật mình tỉnh giấc, vì cảm nhận có ai đó trong phòng đang rất gần với mình. Cô vừa mở mắt, bỗng giật nảy mình khi thấy Vũ đang ngó sát vào mặt cô, nhìn chầm chầm. Ánh mắt của anh ta bén hơn cả dao, lướt nhẹ qua thôi cũng muốn cứa đứt. Cô đang tự hỏi, anh ta bảo đi thăm rẫy mấy bữa mới về, vậy mà đã quay lại vào sáng hôm sau? Vũ kéo cô dậy, nhếch môi cười Nói với cô bằng cái giọng nói không mấy thiện cảm Ai cho phép cô ngủ trên giường của tôi? Hạ lắp bắp Là là là mẹ Hừ, từ nay tôi cấm cô bén mảng vào căn phòng này nửa bước Vốn dĩ nơi này không thuộc về cô Hãy ở nơi nào phù hợp với con người của cô Còn căn phòng này thì không Hạ ngạc nhiên hỏi Tại sao, trong khi em là vợ của anh mà Vợ tôi á nay cô có bị ảo tường không? Đứng trên danh nghĩa cô là vợ của tôi Xong nó chứng minh được gì Khi cô lại dùng cách bán bản thân mình Đổi lấy tiền bạc Như vậy cũng gọi là hôn nhân sao? Anh nói gì thế Hạ thắc mắc hỏi Vũ chưa kịp trả lời Bên ngoài đã có giọng một cô gái vọng vào Cô ta vừa đẩy cửa vừa nói Cô nghe mà không hiểu hả Hay giả bộ mình là con nai tơ Để mong anh Vũ thương hại Vậy để tôi trả lời thay anh Vũ Cha mẹ cô mang tiếng là gả cô đi, thực chất là họ bán con gái cho mẹ anh Vũ để đổi lấy một số tiền lớn cho cha cô chữa bệnh. Số còn lại chi trả cho các khoản nợ ngân hàng do làm ăn thua lỗ của nhà cô. Mọi chuyện có đúng như vậy không anh Vũ? Vũ nhún vai, không phủ nhận, cũng không phản bác lại lời cô gái kia nói. Xong hành động của anh đã quá rõ, rằng lời cô gái kia là đúng. Cô ta nói xong, bước đến bên cạnh Vũ khoác tay anh tình tứ như những đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm. Hạ lắc đầu, cô không tin đây là sự thật. Khi cô đồng ý lấy Vũ, vì mẹ cô bảo đây là cách báo hiếu tốt nhất của cô dành cho họ, để trả ơn bao năm dưỡng dục. "Tôi không tin, cha mẹ không bán tôi. Ba tôi bị bệnh là thật, nhưng gia đình và công việc của nhà tôi vẫn ổn." Cô gái kia buông tay Vũ, bước đi uyển chuyển đến trước mặt Hạ, mở túi xách lấy ra một tập giấy photo đập vào tay Hạ, "Rick nên Vậy thì cô hãy xem đi, người chị tài giỏi của cô điều hành công ty ra sao? Hừm, trước đây gia đình cô hưng thịnh là do sự cố gắng của cha cô, còn bây giờ công ty rơi vào tay chị gái của cô, nó đã thành đống nát phế thải khi mà bị những cổ đông trong công ty lừa gạt. Cô ta chỉ lo ăn chơi đàn đúng và chìm đắm trong những cuộc tình chớp nhoáng, vung tiền bao trai, thì làm sao không bị bọn họ lừa gạt? Cô khỏi kiểm tra độ chính xác của tập tài liệu này Tôi đã nhờ người đi thu thập về đấy Cô tàn lườm nguyết quay đi Tới khoác tay Vũ Giọng ống ẹo. Anh yêu, mình đi ăn sáng thôi anh Hôm nay em rảnh cả ngày Anh có muốn ở bên em ngày hôm nay không Vũ mỉm cười Anh không nói gì Hạ nói với theo Cô nói dối, chị tôi không như vậy Cả hai bước ra đến cửa Nghe Hạ nói thì dừng lại Vũ nhìn cô mà rằng Hãy biến, đi đâu thì biến, khi tôi quay lại không muốn nhìn thấy cô làng vàng trong căn phòng này nữa, còn không nghe lời thì một xu tôi cũng không bố thí cho cha cô chữa bệnh, nên nhớ hợp đồng đấy vẫn do tôi nắm giữ và làm chủ. Cánh cửa phòng vẫn mở, bóng dáng họ xa khuất, hạ ngồi thụp xuống đất, co chân, ôm đầu gối khóc hu hu như một đứa trẻ, tay xiết chặt mớ tài liệu cô gái kia vừa đưa cho mình. Cô không tin đây là sự thật. Mẹ cô không thể vì vụ công ty phá sản mà nhẫn tâm bán cô đi như thế. Cô cũng không tin sống trong một căn biệt thự rộng lớn nhất nhì thành phố mà tiền chữa mệnh cho cha cô cũng không có. Cô gạt nước mắt, tạm gác chuyện này sang một bên, nhớ lời mẹ chồng dặn đêm qua, nên cô xuống bếp, xách giò ra vườn, hái cánh hoa hồng vào làm bánh. Khuôn viên này thật đẹp, nối dài từ vườn ra tới tận cánh đồi nằm phía sau nhà. Chẳng mấy chốc, cô đi lạc vào thiên đường, ngập những sắc hoa đổ màu. Gió khẽ thổi, những bông hoa khẽ đung đưa, hương thơm phảng phất làm cho không gian nơi này thật dễ chịu. Nó khiến tâm trạng của cô tốt hơn, ít ra không ngột ngạt và bí bách như bên trong căn biệt thự hoa lệ kia. Cô đứng bên vách núi, nơi có những đám hoa dại nở rộ. Tiện tay, cô hái một bông cài lên mái tóc mây mềm mượt. Đôi tay trắng nõn mềm mại, nâng niu những cánh hoa, còn đọng những hạt sương đêm ướt sũng. Chợt cô khẽ mềm cười. Hạ đang đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên, bỗng một cánh tay gầy trơ trọi vươn ra từ phía sau lưng, đặt lên bờ vai mảnh mai thon gọn của cô. Giọng yếu ớt vang vọng hỏi, Cô là ai? Hạ giật mình, miệng thốt lên, Lạnh, lạnh quá, sao lạnh như băng vậy? Cô ngoảnh lại chẳng thấy có ai, vậy mà giọng nói ấy lại văng vẳng rót vào tai cô, nghe rõ mồn một. Đột nhiên cô rùng bình ớn lạnh, tóc gáy rực đứng, bờ môi run run, không biết vì lạnh hay vì sợ. Phải chăng nỗi sợ hại những thứ vô hình đang nhen nhóm trong con người cô lúc này, giữa màn trời âm u ma mị. Cô đỏ mắt liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy đám sương mai trắng muốt ngưng động, chứ không thấy một bóng hình nào. Lạ thật! Rõ ràng khi nãy có người hỏi mình cơ mà. Hạ lầm nhầm trong miệng. Cô quyết định quay lại khu vườn hoa hồng không dám ở đây thêm một phút giây nào nữa, mặc dù nơi đây rất đẹp. Khi vừa đặt chân đến vườn hoa, cô gặp ông quảng gia đang đứng đó nhìn mình chăm chăm từ khi nào, không chớp mắt, giống như sợ cô biến mất khỏi tầm nhìn. Cô được một phen giật mình thêm lần nữa. Bối rối khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của ông ấy dành cho mình, Hạ lên tiếng. Xua tan đi bầu không khí lặng thinh, bác cần cháu giúp gì ạ, cháu ra vườn hái cánh hoa, cháu tính làm ít bánh điểm tâm cho bà nội. Ông ta mặt lạnh như tiền, nói, mợ chủ thật khéo tay, vừa đúng lúc bà chủ rất thích ăn bánh ngọt, đặc biệt là loại bánh làm từ những cánh hoa hồng màu đỏ đậm, giống với những bông mợ vừa cắt để trong giỏ ấy. Tôi thấy hoa chắc cũng đã đủ dung rồi. Không nên hái thừa sẽ lãng phí, bà chủ rất tâm đắc với vườn hoa này, nên không cho phép ai tự ý hái hoa khi chưa được sự đồng ý của bà ấy, Mợ hiểu ý tôi nói rồi chứ. Hạ gật đầu, tuy thấy hơi lạ về những quy định khắt khe này, song điều làm cô ngạc nhiên bây giờ chính là số bông hoa trong giỏ cô hái khi nãy đã đổi sang màu đỏ thẫm. Cô nhớ rất rõ khi nãy mình hái rất nhiều màu sắc, cô muốn làm bánh hoa hồng ngũ sắc cho bắt mắt. Vậy mà sau câu nói của ông quản gia, cô nhìn vào trong giỏ, chúng lại toàn là màu đỏ. Bộ chủ, mỡ vào bếp làm bánh thôi. Bà chủ thức dậy lúc 8 giờ sáng và không muốn phải chờ đợi bữa sáng. Nếu cô không biết bột làm bánh để ở đâu thì cứ hỏi bà Vũ hoặc nhỏ Miền, họ sẽ chỉ cho mợ. À, vâng. Hạ trước mắt, thoáng trước giật mình. Chưa hết ngạc nhiên, đã bị ông quản gia hối thúc, nên cô đành gác suy nghĩ của mình qua một bên, xách giỏ hoa hồng vào bếp. Sau lưng cô là ánh mắt gian tà của lão quản gia già. Hạ xay những cánh hoa hồng cho nát, vắt lấy nước cốt trộn vào nhân bánh, tạo thành một chất dẻo như mạch nha. Chỉ mất hơn một giờ đồng hồ, cô đã làm ra những chiếc bánh nhiều kiểu dáng khác nhau, trông rất đẹp mắt. Khâu cuối cùng là nướng bánh. Hạ quay sang hỏi miền kia là lò nướng đúng không em? Nó còn sử dụng được chứ? Miền gật đầu, dạ, chiếc lò nướng đấy ông chủ vừa đổi hồi tháng trước, nướng gì cũng ngon mỡ, mỡ đưa đây. Miền đem đi nướng cho nào? Miền nhận khay bánh từ tay Hạ, cô đem đi nướng ở nhiệt độ Hạ dặn. Chờ Miền đặt bánh vào trong lò xong, Hạ mới quay lại phòng thay bộ quần áo. Lúc cô trở ra, kéo theo chiếc vali của mình, Miền đứng trong bếp thấy lạ, ngó ra hỏi, mỡ ơi, sao mỡ lại kéo vali đi đâu ạ? Hạ mỉm cười, trong nhà này ngoài bà Dung mẹ chồng cô và nhỏ Miền thì hầu hết chẳng ai ưa mình Họ luôn nhìn cô không bằng ánh mắt kỳ thị khinh bỉ thì cũng bằng ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc Mặc dù cô mới chỉ về đây làm dâu từ ngày hôm qua Hạ dừng lại trước căn phòng bên cạnh chân cầu thang Cô thở hát ra một hơi nói với Miền Miền, em mở cửa cho chị đi, từ nay chị sẽ ở phòng này Miền ngơ ngác, chưa hiểu hết ý của mờ Hạ nên nó hỏi lại Ơ, sao mợ lại ở phòng này ạ? Miền tường bà chủ kêu mợ ở bên phòng cậu chủ, chung phòng với cậu ấy cơ mà. Hạ cười chua chát, nhớ đến lời nói của Vũ khi nãy, lại thấy chạnh lòng, thở dài. Anh Vũ lúc nãy bảo chỉ vậy, chị không có tiếng nói trong nhà này, nên chủ bảo sao thì nghe vậy. Với chị ở đâu cũng được, miễn là nơi đó an yên, chị không muốn gây phiền hà cho người khác. Miền đặt con dao đang cắt thịt trên tay xuống thớt, Với chùm chìa khóa treo trên tường, bước ra khỏi gian bếp, dơ nó lên ngang mặt cười hì hì mời chủ chìa khóa đây ạ, để miền mở cửa cho mở May mà bà chủ dặn miền dọn dẹp phòng cho mợ từ mấy hôm trước, nếu không mùi ẩm mốc mỡ sẽ không ngủ được đâu. Cạch! Vừa nói, miền vừa nhanh tay mở cửa. Hạ ngạc nhiên khi nghe miền nhắc đến bà chủ dặn nó dọn phòng. Trong khi mới vừa tối qua, bà ấy còn đích thân đưa cô về phòng của Vũ. Hạ nhìn Miền chăm chăm hỏi. Em nói, bà chú, là mẹ chồng chị dặn em dọn căn phòng này cho chị đúng không? Miền lắc đầu, làm hai bím tóc trên đầu nó say tít, trông ngộ ngĩnh như một đứa trẻ. Hạ tử hỏi, không biết năm nay con bé bao nhiêu tuổi rồi mà nói chuyện vừa lễ phép, vừa ngoan, lại còn tốt bụng. Miền bật công tắc đèn, mở toang cánh cửa sổ, xoay người lại nói với Hạ. Dạ không, nhà này có hai bà chủ, một là bà nội của cầu Vũ. Người thứ hai là mẹ của cậu Vũ, còn bà chủ xa em dọn dẹp phòng cho mợ, chính là bà nội của cậu chủ ạ. Đợi tí nữa nướng bánh xong, em đưa mợ lên gặp bà chủ. Cô quên mất vai vế trong nhà nên nghe Miền nói mới ngộ ra nhà này có hai bà chủ thật. Hạ kéo vali trong phòng, nhỏ Miền nhanh tay mở tủ quần áo cho Hạ tự sắp đổ theo ý muốn. Trước khi ra khỏi phòng, nó còn dặn cần nó giúp gì cứ qua bếp kêu nó. Trong căn phòng lúc này chỉ còn Hạ, ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cho căn phòng này thoáng đãng hẳn. Cô đi xung quanh nhìn nó một lượt. Căn phòng này không quá lộng lẫy nhưng khá tươm tất và sạch sẽ. Vậy mà nhỏ Miền khi nãy còn bảo không dọn sạch thì nghe mùi ẩm mốc không ngủ được. Hạ cho rằng con bé Miền đã nói quá. Thực tế cho thấy căn phòng này khá thoáng mát tuy không rộng rãi bằng căn phòng của Vũ. Xong nó đối với cô lại quá thoải mái và thân thiện. Ở một mình cũng tốt, ít ra mình cũng làm chủ được chính mình, không cần nhìn vẻ mặt khó ưa của ai mỗi ngày, thoải mái vô cùng. Hạ đang nghĩ như vậy ở trong đầu. Cô đứng trước tủ quần áo, mở vali treo hết số quần áo vào bên trong tủ. Lúc cô khép chiếc vali lại, định cất nó vào trong một góc cho gọn. Chợt cô nhìn thấy một chiếc hộp gỗ, cũ rích. Nằm sát khóc tủ, khuất sau mớ đồ cô vừa chất. Hạ tò mò lấy nó ra xem. Cô rơi lên cao ngắm nghĩa, lắc qua lắc lại xem có gì bên trong hay không. Đúng là tai cô nghe tiếng lục cục ở bên trong thật, chứng tỏ trong đấy có cất đồ. Cô lầm nhầm trong miệng. Hộp đồ này của ai sao? Sao nhỏ miền nó không đem cất đi? Bên trong có gì nhỉ? Xin chào mọi chủ, rất vui được biết cô. Bỗng sau lưng có tiếng quát làm cô giật nảy mình, xém chút làm rơi chiếc hộp trên tay xuống sàn nhà. Cô quay lại, mở đôi mắt to tròn nhìn anh ta. Quá đỗi ngạc nhiên. Hạ ngước nhìn lên, trước mắt cô là một người đàn ông điển trai chững chạc, cô đoán tuổi anh ta chỉ ngang với Vũ. Hạ luống cuống thả nhẹ chiếc hộp giấu dưới chân, đứng dậy chào anh ta, đáp, vâng, chào anh, tôi vừa đến đây hôm qua, còn anh là... Người đàn ông kia cười, ánh mắt của anh ta có một chút gì đó ấm áp dễ gần gũi, chứ không sắc lạnh như của Vũ. Điều này gây được thiện cảm đối với Hạ. Anh ta trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ, phá lên cười trước sự ngạc nhiên của cô. "Trời đất ơi, em có cần nghiêm túc vậy không? Anh chỉ đùa em một chút thôi, nếu làm em sợ, anh xin lỗi. Nhìn em kìa, mặt em trông thật kém sắc." Hạ đưa tay lên sờ má mình, bụng bảo dạ. "Mặt mình mà kém sắc ư? Anh ta quả là không biết nhìn người." Có điều cô không nhận ra Lúc nãy, trông sắc mặt của cô khó coi thật, tái nhợt khi vừa nhìn thấy anh ta, cứ như vừa bị anh ấy bắt gặp trên tay mình cầm chiếc hộp vậy. Anh ta tiến lại gần hơn, nói với cô. Xin được tự giới thiệu, anh tên Sinh, nhà ở bên kia đồi, cách nhà thằng Vũ không xa lắm. Anh và Vũ là hai thằng bạn chơi thân với nhau từ thờ nối khố, cờ chuồng. Bữa qua, anh đi công tác dưới huyện nên không kịp về dự đám cưới của hai người, cũng ái nái lắm. Vừa về đến nhà anh phải vọt qua đây ngay, tặng quà cho hai người nè. Chúc em và Vũ sống bên nhau răng long đầu bạc nhé, con cháu đầy nhà, sớm sinh quý tử. Lời sinh nói vừa dứt, bên ngoài tiếng của Vũ vọng vào. Cậu qua đây lâu chưa xin, có việc gì mà qua nhà mình sớm vậy? Vũ đi vào đứng cạnh hai người bọn họ, nhìn hạ hư một tiếng, nói tiếp. Cô về đây chưa được 48 giờ, đã giờ cái thói trăng hoa dụ dỗ bản thân của chồng lên dương hả? Hay cô thấy tôi không ngủ với cô nên sinh lòng ham muốn nhục dục mà dụ dỗ thằng Sinh, có đúng là loại người trơ trẽn không cô? Hạ Bực mình, tát Vũ một cái trước mặt Sinh, đôi mắt ứa lệ nhìn Vũ tức giận. Đây mà là lời của một cậu chủ mà mọi người kính trọng hay sao? Vợ anh Anh không tin đã đành, đến cả người anh bảo là bạn thân của mình suốt bao năm, anh cũng không tin, thì xem như tôi cũng không cần phải giải thích gì nhiều. Anh có thể đối xử tệ bạc với tôi, nhưng tôi không cho phép anh lăng mạ hay xúc phạm đến nhân phẩm của tôi. Cô... Hạ bỏ đi, để hai người đàn ông đứng nói chuyện trong phòng. Vũ rướn cổ đứng nói theo. Cô khá lắm, cô cứ đợi mà xem lời tôi nói có đúng hay không? Xin kéo tay Vũ, gần giọng. Thôi đi Vũ. Cậu nói phớ vần cái gì thế? Mình không kịp đến dự đám cưới của cậu nên hôm nay qua sớm để chúc mừng và tặng quà thế mà. Làm gì có chuyện tình tứ hay vợ cậu ve vãn sụ dỗ tôi ở đây? Cậu không nên nghĩ vợ mình như vậy chứ. Như thế là bất công. Cậu thì biết gì? Cô ta là do mẹ mình bỏ tiền mua về đấy. Sinh ngớ người. Họ dắt nhau ra vườn đi dạo. Vũ đưa tay lên xoa xoa má. Anh nghĩ bàn tay nhỏ bé kia mặt tát cũng đau thật. Vũ cay cú vì bị hạ tát trước mặt thằng bạn thân. Thù này, ắt sẽ phải trả. Sinh trông thấy Vũ tội nghiệp. Anh nói, cái tát vừa rồi của cô ấy, cậu đau chứ? Vũ gật đầu, cúi gầm mặt nhìn mũi dày hất tung mấy chiếc lá vàng rơi dưới mặt cỏ lên cao, nói, ừ thì đau, không ngờ bàn tay yếu ớt vậy mà khi ra tay cũng đau đáo đề. Xin cười khẩy. Đó là đúng rồi. Đáng đời cậu. Cậu thừa biết hôn nhân lần này là do người lớn quyết định. Cô ấy cũng như cậu, cũng vì làm tròn chữ hiếu mà chấp nhận lấy người đàn ông nhiều khiếm khuyết như cậu làm chồng. Khiếm khuyết ở đây, mình muốn nhắc đến là những cuộc đổ vỡ trong hôn nhân của cậu. Chẳng phải hai lần trước, người cũng là do cậu chọn lựa hay sao, rồi cuối cùng cậu vẫn thất bại. Sao cậu không thử mở lòng chấp nhận cô ấy thêm một lần nữa, biết đâu... Vũ xua tay, gạt lại lời nói của Sinh, "Cậu không cần nói tiếp đâu, với mình, bất cứ người phụ nữ nào trong mắt mình cũng là cái gai cần chặt bỏ, kể cả cô ta, loại đàn bà ham tiền thì làm sao mang lại hạnh phúc trong hôn nhân." Hiểu tính Vũ từ nhỏ nên Sinh biết, dù có khuyên cớ nào Vũ cũng bỏ ngoài tai. Con người của Vũ vừa lạnh lùng cứng nhắc, khô khan và vừa bảo thủ khó tính. Sinh thở dài, Hai người đàn ông lặng lẽ đi bên nhau, không ai nói thêm với ai một câu gì. Bánh thơm thật mượi chủ ạ, đây là lần đầu tiên em thấy cái bánh hoa hồng mà lại thơm như vậy đó, em ước gì cũng được ăn thử. Miền đứng bên cạnh xiết xoa nhìn khay bánh nóng hồi vừa mới ra lò. Cô nút nước miếng ực cái tỏ vẻ thòm thèm, hạ cười gõ nhẹ lên đầu con bé bảo. Được rồi, lần sau chị hái hoa nhiều hơn một chút, sẽ làm hai mẹ, khi đó mọi người có thể cùng được thưởng thức mà. Nụ cười trên môi miền tắt hẳn khi nghe mợ hạ nhắc đến vườn hoa hồng. Nó lén lén nhìn qua khu vườn, đứng nép sát vào hạ thì thầm. Mợ chủ, mợ nói sáng sớm mở ra vườn hái hoa, vậy mợ, mợ có nghe thấy tiếng ai khóc không? À không, mợ có nghe tiếng ai kêu đau không mợ? Hạ khựng tay. Vẫn còn vài chiếc bánh trong khay chưa kịp xếp ra đĩa Cô nghiêm mặt nhìn Miền hỏi Ý em là gì? Nói ra chị nghe thử xem Miền liếc ra ngoài xem có ai đứng xung quanh khu nhà bếp không Cô mới ghé sát tai hạ nói nhỏ Thì là tiếng một cô gái khóc ấy chị Nhất là vào những đêm trăng rằm Hoặc là hôm nào trăng sáng ấy Tiếng khóc ấy lại phát ra từ khu vườn hoa Nói thật em chỉ dám ra đó ban ngày Sầm tối là cho tiền em cũng không dám bén mảng qua đâu Sau lưng có tiếng nói, làm cả hai giật mình. Miền, ai cho phép cô nhiều chuyện? Cô biết quy định của nhà này rồi chứ? Nếu còn tái phạm, tự vào vào miệng một trăm cái. Đó là tiếng của Sáu, người giúp việc lâu năm trong nhà. Bà Sáu ở đây từ khi cậu Vũ mới lọt lòng. Cậu Vũ lớn lên cũng có công một phần bà chăm sóc, nên từ nhỏ Vũ gọi bà Sáu là Vũ. Biết mình nói nhỡ miệng, Miền rối rít xin lỗi, hứa lần sau sẽ không tái phạm. Thái độ của bà ấy không tức giận, không tươi cười, con người của bà ấy thật khó đoán tính cách. Hạ cười xòa, nói đỡ cho Miền. Bà Sáu đừng nghĩ vậy, Miền chỉ nói với cháu, lần sau làm bánh thì làm nhiều một chút, con bé nó cũng muốn ăn thử. Bà Sáu đi đến, nhìn đĩa bánh thấy khá đẹp mắt, hương vị thơm dịu nhẹ thì gật đầu, quay ra nói với Hạ. Mợ chủ đã nói vậy thì tôi tin mợ, bánh mợ làm trông ngon lắm. Mợ sắp bánh ra đĩa xong rồi thì đi theo tôi, tôi đưa mợ lên gặp bà chủ, bà chủ vừa thức dậy và cần ăn chút điểm tâm. Bà sáu quay đi, lúc đi ngang qua miền, bà lườm cô một cái như để cảnh báo lời mình nói, nhắc miền đừng tái phạm. Cô còn không mau bế đĩa bánh đi theo tôi và mợ chủ, hay cô muốn tự mợ bế lên. Miền cuống quýt, dạ không, đi cháu bế lên ạ. Vậy thì đi thôi, để bà chủ giận thì tội cô không gánh được đâu. Mợ chủ, mời đi theo tôi. Nghe giọng điệu của bà Sáu, Hạ đang nghĩ chắc hẳn bà nội là người rất khó tính, hoặc già là, là người khó gần. Lần đầu tiên, cô đặt chân bước lên lầu, cảm giác có chút gì đó là lạ hay nói cách khác là hơi rợn người, bởi bầu không khí trên này khác hẳn với ở bên dưới. Cộc, cộc, cộc, bà chủ, tôi là Vũ Sáu đây ạ, tôi đưa mợ chủ lên chào bà. Trong lúc đợi bà Sáu gõ cửa, Hạ quan sát bao quanh một lượt. Trên này được bài trí ít đồ hơn ở dưới nhà, song không vì thế mà làm giảm đi độ xa xỉ của căn biệt thử. Khá khen cho chủ nhà biết cách chi tiền, mỗi món đồ trong đây toàn là hàng hiếm. Một giọng nói khàn khàn trong nhà vọng ra, nghe câu được câu mất, hình như bà ấy yếu lắm rồi thì phải. Vào đi, tôi đói bụng rồi. Mợ chủ, mời cô vào nhà, bà chủ đang đợi bánh của cô miền đưa khay bánh cho hạ, nó xin phép chờ xuống lầu đi làm việc. Hạ bước vào trong phòng tối om khác hẳn với sự tưởng tượng của cô lúc nãy. Cô hơi ngạc nhiên khi bước vào đây, cũng không ngờ rằng một bà chủ đầy quyền lực trong tay lại chọn một căn buồng tối mò để ở. Cô cố căng mắt ra nhìn qua hai bên giường, thấy dáng một người lớn tuổi còn nhom giả yếu đang ngồi chải tóc trên giường. Bà ấy chải đi chải lại mái tóc lưa thưa đốm bạc của mình. Trong thấy Hạ, bà ấy ngước lên nhìn bằng đôi mắt trũng sâu, đen láy, nở nụ cười móng mém trên môi, nói với Hạ, cháu dâu, cô là cháu dâu của ta đúng không? Cháu dâu mới. Hạ lùi lại, hình dạng quái dịu của bà ấy làm cô hơi giật mình. Bà Sáu đứng ngay sau lưng đẩy cô về phía chỗ bà ấy, nói, dạ, đây là cháu dâu mới của bà, mời bà chủ ăn bánh hoa hồng, loại mà bà thích nhất do chính tay cô ấy làm ạ. Bà Sáu đỡ đĩa bánh trên tay Hạ, đặt lên chiếc bàn cạnh giường mời bà ấy ăn. Hạ nhanh miệng chào hỏi theo đúng phép tắc. Bà ấy chỉ gật gù chứ không nói gì. Được rồi, để ta ăn thử. Loại bánh này ta thích nhất. <cười> nói đoạn, bà ấy cầm một chiếc bánh trên tay đưa vào miệng, cắn miếng đầu tiên cảm nhận sự khoan khoái trong lòng. Mật trong nhân bánh chảy ra một màu đỏ xền xịt như máu, vương lại trên khóe môi nhớp nháp, làm bà ấy phải thè dài lưỡi ra để liếm sạch. Không hiểu sao, bà ấy ăn ngon lành đến như vậy, mà hạ lại thấy lợm cả cổ. Cô tưởng tượng ra chất dịch trong nhân bánh kia chính là dòng máu đỏ tươi của ai đó đang chảy ra, chứ không nghĩ đó là màu của những cánh hoa hồng ép. Ngon lắm, ta thích ăn bánh này, ta thích bánh này này. Trong thoáng chốc, đĩa bánh tám cái đã được bà ấy ăn hết sạch, còn tỏ ra thòm thèm muốn ăn thêm mà không có. Dặn hạ lần sau, nếu có làm thì phải làm nhiều gấp đôi số bánh này. Bất chợt, bóng đen bên phía góc phòng vụt ngang qua, làm hạ giật mình, sống lưng lạnh buốt. Trước mắt một cái, đã không thấy bóng đen ấy đâu nữa. Cô đảo mắt liên tục, cố tìm kiếm bóng đen đó mà tuyệt nhiên không thấy gì. Mời chú! Mở sao thế? Bà chủ khen cô nãy giờ mà. Hạ giật mình, quay ra cúi đầu cảm ơn, rồi đứng im lặng chờ lệnh. Mắt cô thi thoảng vẫn liếc nhìn qua chỗ bóng đen khi nãy xuất hiện. Tất cả mọi thứ đều ổn. Con cảm ơn bà nội, lần sau con sẽ hái nhiều hoa hồng, làm thật nhiều bánh cho bà. Bà ấy phẩy tay, bảo bà Sáu kêu Hạ lui ra ngoài. Ăn no rồi bà ấy muốn nằm nghỉ. Trước khi bước ra khỏi căn phòng này, cô còn ngoái lại nhìn bên trong thêm một lượt, nhất là chỗ bóng đen xuất hiện khi nãy, mong được nhìn thêm lần nữa xem đó là ai, xong đôi mắt của cô xìu xuống thất vọng. Căn nhà vắng lặng như tờ, xung quanh chẳng có nổi một bóng người, im lặng đến nỗi hạ nghe thấy mỗi tiếng đập thình thịch của con tim mình trong lồng ngực. Vài tiếng gót dày lộc cộc nện lại, xuống đến nửa cầu thang, bên tai cô có tiếng ai đó hát, từ đâu vọng lại. Em theo anh về miền núi đồi, chiếc áo phong sương nay nhuốm đỏ bùn, mặt hoa rạng cười nay đâu còn nữa, anh hỡi anh, anh có nghe chăng, những tiếng mưa rơi rớt bên thềm. Hạ vừa đi, cô vừa lầm nhầm, bùn sao lại màu đỏ, phải là màu đen mới đúng chứ. Cầu hát ấy lặp đi lặp lại đôi ba lần, rồi tắt liệm. Hạ đầm chiều suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định gạt nó qua một bên. Ba cô thường nói chuyện gì không liên quan đến mình thì tốt nhất là cứ bơ đi, đừng ôm nặng bụng. Có lẽ là thế thật, bởi cô ta là người hay suy nghĩ, khá nhạy bén với tất cả mọi thứ. Bữa này cô không thấy bà dung xuống ăn cơm, nhỏ dịu báo bà ấy đã đi thiền ở một ngôi chùa khá nổi tiếng ở trên núi. Bà Dung là vậy, đôi khi sự có mặt của bà khi ở nhà đếm được trên đầu ngón tay, còn ở chùa hay mấy nơi thanh tịnh thì thường xuyên. Đấy cũng là lý do khiến bà không đi thêm bước nữa, ở vậy nuôi con khôn lớn. Màn đêm buông, màn đêm bao trùm khắp mọi không gian. Hạ ngồi bên cửa sổ tay cầm quyển sách đọc dưới ánh đèn. Mùi thơm từ vườn hoa đưa lại làm Hạ buông quyển sách nhìn ra ngoài. Cô nở nụ cười nhẹ trên môi, tay chống cầm nghĩ về thành. Không biết anh ấy đang làm gì? Còn nhớ đến một đứa con gái phản bội anh hay không? Đang suy nghĩ vu vơ thì một luồng gió thổi tạt ngang đầy tấm rèm hất tung vào bên trong, ngay bên cạnh chỗ hạ đứng. Cơn gió như có ma lực dẫn dắt cô vào cơn buồn ngủ mà không thể nào cưỡng lại được. Cô loạn trọng đi đến bên giường, dép không kịp gỡ nằm ạch trên chiếc nệm êm ái cứ thế lăn ra ngủ chăn chẳng buồn đắp trong khi ban đêm trên cao nguyên này trời khá lạnh đêm nay cô lại mơ khác hẳn với giấc mơ đêm hôm trước trong mơ cô thấy một cánh tay dài ngoằng cầm theo chiếc móc sắt loại y chang như mấy cái móc ngoài chợ của bà hàng thịt dùng để treo thịt người đó đi đến bên cạnh chiếc giường dơ chiếc móc lên cao dùng sức cắm ngập vào cổ một cô gái đang nằm ngủ trên đó người đó chợt ngược mắt chết tươi tại chỗ máu văng tung tóe khắp dưới sàn nhà và bắn cả vào bức tường bên cạnh. Hạ thấy người đó kéo lê cái xác lôi đi đến dưới một gốc cây khá lớn thì dừng lại. Tay rút chiếc móc ra khỏi cò, ném xuống đất, treo ngược cái xác chết kia lên cành cây, lấy chiếc xô đặt ngay bên dưới đất, dùng dao cưa thật mạnh vào cổ, sâu đến nỗi đứt cả cuống họng, máu từ trên người nạn nhân cứ thế bị rút sạch. Hạ quơ tay loạn xạ trong đêm, miệng la hét liên tục. Không, không, đừng làm vậy. Tiếng cô la hét rất to và không qua nổi đôi tay nhảy bén của Vũ. Anh chạy qua định quát hạ một chập vì tội nửa đêm mà còn la hét, phá giấc ngủ của mọi người. Chợt anh khượng lại, thấy hai tay cô quơ vào không trung như đang tìm một vật gì đó để nắm. Anh lại dùng bước sân xuống. Nhìn Hạ một hồi lâu, anh tính quay về phòng, thì tiếng Hạ nói trong mơ cất lên, Đừng mà, làm ơn đừng hại cô ấy, đừng, đừng đi. Khóe mắt cô trào hai hàng lệ, ướt đẫm khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp. Vũ đi đến, chìa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, Hạ xuống từ từ. Anh ngồi xuống bên cạnh, tay kia gạt đi những giọt nước mắt khóc trong vô thức của Hạ, miệng lầm nhầm càng ngày nhìn thấy cô là tôi đã chuốt thêm bực bội vào người đến tối ngủ cũng không yên cô thật là phiền phức lời anh vừa dứt hạ nghiêng người quay sang một bên rút đầu vào nách vũ vòng tay qua bụng ôm eo anh cứng ngắc như người sắp chết đuối vớt được một chiếc vao nắm chặt quyết không buông sau cơn ác mộng cuối cùng hạ cũng có thể ngủ một giấc thật ngon bên cạnh vũ Cô đang say giấc, bỗng bên tai có tiếng hét lớn, làm cô giật mình choàng tỉnh. a à... Vừa mới mở mắt, cô thấy mình nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Vũ từ khi nào không hay. Cô cũng hét lên dần trời. a à... Anh thật biến thái! Sao phòng anh anh không ngủ? Anh lại chạy sang qua đây! Anh định lợi dụng tôi chắc, tôi sẽ kiện anh tội sàm sỡ. Vừa nói, Hạ vừa kéo tấm chăn che kín người mình, giấu đi lớp áo ngủ mỏng manh trên cơ thể. Vũ ủy oài ngồi dậy, vào đầu xoa mặt bực dọc, gắt. Này cô, cô thấy có người vợ nào làm đơn kiện chồng mình tội sàm sỡ không hả? Chưa kể tôi còn kiện lại cô, không cho tôi ngủ cùng. Mới sáng ra nghe hai người hét mạng nhĩ của tôi muốn rách ra này này. Phụ nữ mấy cô thật phức tạp, gặp chuyện gì cũng chỉ biết hét. Nói xong, Vũ đứng dậy bỏ đi, anh không nói cho hạ biết về chuyện đêm qua cô gặp ác mộng, hết um sùm giữa đêm làm anh không thể nào chợt mắt. Cô gái hôm bữa chứng kiến cảnh Vũ ôm vợ mình ngủ, liền nổi máu hoạn thư, vì tức giận quá mà mãi mới thốt thành câu. Cô ta đứng ngoài cửa, trừng mắt, chỉ tay vào hạ, giọng rít lên, cô, cô cứ chờ đấy. Nói xong, cô ta bỏ đi, chạy theo sau Vũ gọi thật lớn, anh Vũ, chờ Thúy với... Bây giờ Hạ mới biết cô ta tên là Thúy. Nhiều khi cô tự hỏi nếu anh ta và cô gái kia đã yêu thương nhau như hình với bóng, thì sao anh ấy còn chấp nhận cuộc hôn nhân mua bán này? Hạ thở dài với chiếc áo khoác lên người ra vườn đi dạo. Cô lang thang chẳng biết bao xa, đến khi nhìn lại đã thấy mình đứng giữa bãi đồi đất trọc nằm cạnh sát mép chân núi. Đây cũng chính là đồi hoa hôm cô đi tới. Hạ lầm nhầm trong miệng. Tại sao mình lại đi đến đây? Cô đứng bên cạnh một vách đá, nơi có những khóm hoa mọc xen kẽ nhau với những phiến đá ngồn ngang dưới đất, mặt hướng xuống thành phố mù sương, dang rộng hai cánh tay, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm giác thật dễ chịu. Ánh mặt trời lúc bình minh khiến cho những khung cảnh thiên nhiên, dù là bình dị nhất, cũng trở nên tuyệt đẹp tới nghẹt thở. Vẫn là cánh tay đấy gầy gò yếu ớt, chỉ còn mỗi làn da trắng bạch dính xương, chìa ra từ cõi vô hình đang chuẩn bị đặt lên vai hạ. Thì sau lưng có tiếng người, cánh tay ấy vội thụt vào biến mất. Dĩ nhiên, cả hạ và người sau lưng cô đều không hay biết. Trước mặt họ đang hiện hữu một oan hồn ngự trị trên mảnh đất này. Cô hạ thấy núi đồi cao nguyên ở đây đẹp chứ, ít ồn ào và không xô bồ phải không? Hạ khẽ giật mình, Cô mở mắt quay lại nhìn người vừa nói mới hỏi mình, ánh mắt thoáng chút bối rối, lắp bắp. Tôi à vâng vâng, nơi này rất đẹp ạ. Người vừa hỏi cô là Sinh, anh ngồi trên yên ngựa nhìn cô nhòe miệng cười. Hạ ngắm Sinh một vòng từ đầu đến chân, cách ăn mặc của anh ấy chẳng khác gì một cao bồi miền viễn Tây trong mấy bộ phim kinh điển của Mỹ chiếc áo sơ mi sọc, quần dê an bụi, giày ủng cao tới đầu gối, thêm chiếc mũ phớt trên đầu càng toát lên cái vẻ đó. Sao anh cưỡi ngựa vào được tận đây? Sình đáp, à, chúng tôi sống ở đây từ nhỏ nên có con đường nào mà tôi không biết. Nếu cô Hạ muốn đi tham quan một vòng ngắm cảnh đồi núi thì hãy đi cùng tôi, tôi sẽ chỉ cho cô thấy. Hạ hơi sợ, cô chưa hiểu gì về con người này. Ngội nhỡ anh ta không tốt thì chẳng phải đi theo anh ta sẽ đẩy thêm sự mâu thuẫn giữa cô và Vũ lên cao, mà cô thì không muốn mang tiếng rụ rỗ sinh như lời Vũ nói. Cô lắc đầu, cảm ơn anh, nhưng tôi còn bận làm công việc nhà. Nói xong, cô quay người đi giống như đang chạy trốn khỏi tầm mắt của Sinh. Sinh trông theo bóng dáng của hạ cho tới khi cô ẩn khuất sau khu vườn cây ăn trái. Anh lắc đầu, cười cười, ngồi trên lưng ngựa nói nhà một mình. Vũ ơi là Vũ, cậu quả thực là không có mắt, nếu mình có cô vợ ngoan hiền, hiểu chuyện như thế này, thì mình sẽ nguyện yêu thương cô ấy một đời. Đứng đó thêm một lúc, anh thúc ngựa chạy đi. Diệu, mày chụp lại hết tất cả cho tao rồi chứ? Vâng, thưa cô Thúy. Hừ, mày làm tốt lắm, tao sẽ thường hậu hĩnh. Lần sau cô chủ cần em giúp gì, cứ ới em một tiếng. <cười> Bên kia gốc cây là Thúy và Diệu chẳng biết hôm nay có việc gì mà thúy qua đây từ sớm, từ khi trời còn tờ mờ hơi đất. theo chân vũ không kịp, thúy đổi ý đi rình rập bắt thóp hạ. để bê xấu cô trước mặt bà dung và cả vũ, dán điệp trong nhà không ai khác chính là diệu. thúy dúi vào tay diệu mấy tờ tiền xanh mới cóng, nhìn nó cười tít mắt, thúy bĩu môi dặn dò, mà này. Chuyện này tao cấm mày để lộ ra ngoài. Đến tai kẻ thứ ba biết chuyện này thì mày hiểu, hậu quả mày phải gánh rồi đấy. Mấy gốc cà phê nhà tao nó đang vang quạch, thiếu phân bón gốc, sắc mày chặt khúc ra chắc cũng chôn được vài ba gốc đấy. Mày hiểu ý tao nói chưa? Dịu lạ gì tính khí của Thúy? Tuy Thúy là một tiểu thư miền đồi núi kênh kiệu hống hách, song cũng đâu tàn ác đến nỗi giết người chặt xác đem bón gốc cây đâu. Dịu nhận tiền, huyết nhẹ trò tay vào mạng sườn của Thúy, cười, đáp. Chị Thúy lại hẹo em, cái mạng em ốm nhom như vậy, bón gốc cà phê thì cây chưa kịp xanh, đã xác tan rồi. Chị Thúy yên tâm, Dịu sẽ giấu kín chuyện này. Thúy trừng mắt quát: ơ cái con này bố láo, mày vừa gọi tao là gì? Dạ, dạ, em lỡ lời, em xin lỗi tiểu thư. Hời, lần này tao tha cho, cái ngữ rẻ rách như mày mà xứng kêu chỉ chỉ em em với tao ngọt xuất, y như mày thân với tao lắm vậy. Đừng thấy tao thuê mày là thấy sang bắt quàng làm họ nha. Lần này tao tha, lần sau gọi không đúng vai vế thì đừng trách tao, tao vả cho rụng răng đấy. Nói xong Thúy vùng vàng bỏ đi, nụ cười trên môi nhỏ dịu tắt điệm. Nó nhìn theo Thúy, nhổ một bãi nước bọt si sí, một tiếng, lèm bèm chửi. Cô tưởng cô ngon lắm chắc. Nếu không phải vì nhà cô có tiền, thử hỏi tất cả đàn ông trên cao nguyên này xem, có ai thèm ngó nhìn cô không? Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra vẻ cao sang, ban đêm thì thuê chục thằng về húp. Cô tưởng cậu Vũ nhà này mê cô hả? Xì, sí, còn lâu cậu Vũ mới để ý đến cô nhé. Mà nếu cậu Vũ thích cô đã cưới cô lâu rồi, cần gì phải bắt cô chờ tới tâm tuổi này? Nói xong, Diệu đập phẹt phẹt nắm tiền trên tay, đưa lên mũi, người mùi tiền mới. Mắt sáng rực khi được Thúy trả công hậu hĩnh. Chợt nhớ ra còn nhiệm vụ chưa làm, nó vội nhét tiền vào túi, chạy vào nhà. huịch huịch huịch à! Chẳng biết mắt mũi để đâu mà chạy tới vườn hoa hồng, mặt nó đâm luôn vào một nhánh hoa hồng, chìa xuống trước mặt. Diệu hét ré lên một tiếng, nó đưa tay lên ôm vết thương đang chảy máu, rên rỉ khóc. Lão bàng đi ngang qua thấy vậy, liền chậm chạp bước đến, trên tay ông ta là cây kìm cắt tỉa cành. Nhìn mảnh da mặt của Diệu còn vương trên cành hồng, ông ta hỏi, mày đi đâu mà bất cần thế? Diệu ôm mặt đáp, dạ, con chỉ ra ngoài đồi xem luống hoa trổ bông chưa, con cắt vào cắm, bình hoa trong nhà đã héo rồi. Lão bàng hừ lạnh một tiếng, nói giọng úp mở. Tao đã dặn đi dặn lại rồi, rằng không có việc gì thì cấm đi qua khu vườn Hoa Hồng. Thôi, sự việc đã đành, mày tranh thủ về thăm nhà dăm ba bữa, hoặc có thèm ăn uống món gì thì cứ dặn bà Sáu làm cho ăn. Còn nếu không thích ở đây, tao nói với bà Chù một tiếng, về quê mà ở cạnh cha mẹ được ngày nào hay ngày ấy, đi đi. Lời cảnh báo của ông Bảng dành cho Diệu giống như một thông điệp chết. Diệu là đứa học ít nên suy nghĩ của nó rất đơn giản, hay nói cách khác là hơi nông cạn, thiếu đi sự tinh tế khôn ngoan. Việc thúy sai diệu làm cũng đâu nghĩ đến hậu quả mình phải gánh. Miễn có tiền là nó nhắm mắt làm. Đáng lẽ khi nghe ông bằng nói úp mở như vậy, nó phải hỏi xem hàm ý mấy câu ông ta và nói là gì. Đằng này nó gạt phát đi, xua tay đáp. Ông buồn cười, con đang làm tốt công việc ở đây, tự dưng ông đuổi con về với ba mẹ, con không về đâu, cũng không đi đâu hết. Càng không muốn xa nơi này, bởi nơi đây con có cậu Vũ. Cả xóm này có ai không biết nó thương thầm cậu Vũ, song họ nghĩ nó chỉ thích Vũ theo kiểu thần tượng như đám trẻ trâu trên mạng cuồng thần tượng, chứ đâu ai nghĩ nó thích kiểu trai gái. Nói đến đây nó bỏ đi, mặt mũi máu chảy ướt nhẹp, vẫn không bận tâm. Ông bàng nhìn theo nó, cười nhách môi. <cười> là tao tốt với mày nên tao nói cho mày biết trước mà chuẩn bị tâm lý. Hôm nay là ngày 18, khả <cười> khả, 12 cộng 15 bằng 27, sắp rồi, sắp rồi, 12 cộng 15 bằng 27. Ông ta nhầm đi nhầm lại phép tính này, không biết trong đầu ông ấy đang nghĩ gì. Lão bàng nhìn lại cành gai hoa hồng, vẫn thấy máu vương trên mấy cái gai kèm theo ít ra mặt. Ông ta nở nụ cười ma mị. Bỏ đi Dịu vào bếp Nó gục mặt luôn vào bồn nước rửa mặt Máu hòa vào dòng nước Chảy xuống đỏ chót Y như ai đó đổ lọ sơn đỏ pha Miền đang sắt so bên kia Thấy vậy nó vội chạy đến hỏi Chị dịu bị làm sao vậy Có cần em giúp gì không Dịu chẳng cảm ơn được một câu Khi miền có ý tốt Nó xua tay quát Con ranh biến đi kệ tao Vậy thì em kể chị Em chỉ có ý tốt thôi mà Miền lầu bảo chạy đi sắt rau tiếp, đầu khẽ nghiêng nghiêng thắc mắc, không hiểu Dịu bị làm sao. Một lúc sau, Dịu ngước mắt lên, rút mấy tờ khăn giấy đưa lên bịt vết thương, quay qua hỏi Miền, làm con nhỏ giật mình, xém chút cắt vào tay. "Này, mày thấy cô ta đi đâu không?" Miền hỏi lại, "Ai cơ? Chỉ Dịu hỏi ai?" "Thì là cái con nhỏ hạ đấy chứ ai, không lẽ tao hỏi bà sáu?" Dịu gắt gỏng hỏi, tay vẫn bịt chặt vết thương. Em không biết, mà sao chỉ gọi mợi chủ là cô ta, bà chủ mà nghe được là la chị cho mà coi. Mày thôi đi nha con miền quê mùa, mày lớn hay tao lớn mà dám lên mặt dạy đời tao, tao gọi cô ta như vậy là con lịch sự đấy, bất kể đứa con gái nào muốn lấy cậu Vũ thì tao xem nó là u nhọt trong mắt tao. Miền bĩu môi hỏi, ơ, thế chỉ dịu là gì của cậu Vũ mà quan tâm chi ba cái chuyện hôn nhân hạnh phúc của cậu? Đừng ở đấy mà cóc ghẻ tưởng mình là thiên Nga nha, vết thương trên mặt chị còn đang chảy máu kìa. Dịu hậm hực bước đến bên cửa sổ, nó mở ngăn kéo với chiếc gương tay dơ lên mặt, ngắm mình trong gương, nó suýt xoa vết thương. Rõ ràng là vết thương không sâu lắm, chỉ là gai cào rách ra mặt mà máu chảy hoài không cầm. Dịu tự tay băng vết thương, thoáng chốc, mặt nó chẳng chịt toàn băng keo cá nhân dán trên mặt. Miền thấy vậy quay đi phì cười, nó không dám để dịu trông thấy nụ cười của mình, bởi vì nó sợ bị dịu chửi. Tao ra ngoài một chút, ai hỏi thì bảo tao đi mua thuốc, mặt tao bị thương, ngay chưa? Miền nhìn nó gật đầu, dõi theo hướng đi hớt hải vội vã của dịu, miền thở dài lắc đầu. Tính dịu cộc lốc, ăn nói nhấm nhẳng, hay cáo gắt như ma, làn da thì xám xịt, môi quanh năm bốn mùa thâm xì. Đã thế trên cánh mũi lại có con ve chó đen thùi lùi to bằng đầu đũa, trên con ve còn có hai ba sợi lông dài thon, mọc thẳng chĩa ra, nhìn dịu, vừa bẩn vừa đều vô cùng. vậy mà khi nào nó cũng nghĩ là mình đẹp nhất, sẽ có một ngày không xa được lọt vào con mắt của cậu vũ, quả là nằm mơ giữa ban ngày. Dịu đi đến một tiệm thuốc bắc dưới thị trấn, cô ta ghé vào cửa tiệm hỏi ông chủ, ông chủ, ông có loại thuốc này không? Ông chủ tiệm thuốc cầm tờ giấy trên tay lật ra xem, khẽ cao cặp chân mày hỏi, cô mua làm gì mà cần số lượng nhiều như vậy? Theo cái toa ghi ấy, thì... Ông chủ tiệm thuốc nói đến đây, bị Diệu cản lời. Cô rằng tờ giấy trên tay ông ta lào bảo hỏi, rồi tóm lại ông có bán thuốc hay không? Không bán tôi để tôi đi tiệm khác. Ông tưởng phố này mình nhà ông bán thuốc chắc. Ông chủ tiệm thở dài lắc đầu, đi vào trong cắt sáu thang thuốc đưa ra cho Diệu, còn cẩn thận dặn dò. Thuốc này dùng lâu dài không tốt, đặc biệt là đối với phụ nữ chưa sinh đẻ, cô cân nhắc trước khi dùng. Dịu rằng túi thuốc gần giọng hỏi, tóm lại là hết bao nhiêu? Sao ông nói nhiều thế nhỉ? Nếu như không phải bằng ngoại tôi bảo tiệm thuốc này là tốt nhất, thì tôi đã không nán lại đến giờ này để nghe lời ông lèm bèm. Mỗi thang thuốc 50.000 ngàn, 6 x 50 bằng 300.000 ngàn đó. Đây, tiền đây. Diệu dúi 300.000 ngàn vào tay ông ấy rồi ra xe nổ máy phóng đi mất hút. Ông chủ quán vẫn đứng nhìn theo chiếc xe của Diệu hòa vào dòng người tấp nập ngao ngán. Tuổi còn trẻ sao lại mua thuốc này dung? Người chẳng được, nết thì không. Diệu chẳng điểm gì trong mắt người khác. Buổi tối, gió trời thổi mát lộng, trăng chênh chách treo lơ lửng trên bầu trời cao vời vợi. Hạ đang ngồi đọc sách trong phòng bỗng cô nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cộc cộc cộc. Cô ngước mắt nhìn qua đó, hỏi vọng ra, ai đấy? Diệu đứng bên ngoài cửa, trên tay cô là chén thuốc bắc mà mình vừa mới sắc xong, còn nóng hồi, tỏa khói nghi ngút, cô ta nói vọng vào, mời chủ là tôi diệu đây, đến giờ mới uống thuốc rồi. Hạ lấy làm ngạc nhiên lắm khi không biết diệu đưa lên thuốc gì. Bản thân cũng không có bệnh tật gì trong người, tại sao lại phải uống thuốc? Cô chưa kịp hỏi thì bên ngoài diệu tự ý đầy cửa bước vào, mặc hạ ngạc nhiên quá đỗi cô ta bảo mợ chủ mợ uống đi đây là thuốc bổ của bà chủ sai tôi cắt cho mợ bà chủ ước vâng là bà chủ bà nội của cậu vũ ạ nhưng tôi có bệnh gì đâu sao phải uống thuốc Dịu giả bộ vui vẻ thân thiện, đặt bát thuốc xuống trước mặt hạ nhẹ nhàng nói, dạ đây là thuốc bổ để mợ nhanh có thai, mợ không biết đấy thôi, bà chủ lớn tuổi rồi nên mong ngóng mỗi mụn chắt để bồng. Hai người vợ trước của cậu chủ cũng chưa kịp sinh con nối dõi, đã vội đoàn mệnh mà chết. Nên sau khi nghe cậu chủ đồng ý cưới vợ lần ba, bà chủ mừng lắm ạ, muốn tự tay cắt thuốc đậu thai cho cháu dâu uống. Mà bà chủ chân yếu mắt mờ rồi, nên sai em đi. Thôi. Mới uống đi kèo phụ tấm lòng của ba ấy thường ngày nghe dịu đâu ăn nói khôn khéo thế cũng chưa nói chuyện cô một câu tử tế vậy mà hôm nay đột nhiên thái độ thay đổi 180 độ khiến hạ tưởng mình đang nghe nhầm cô tự nhủ thường ngày cô ta đâu có tốt với mình như vậy người ghét mình đột nhiên tốt với mình ắt phải có ẩn tình bên trong câu chuyện này bởi bản tính con người vốn khó thay đổi Nghĩ vậy, trong đầu thôi chứ hạ giữ nét mặt hài hòa, thân thiện, nói với Diệu. Cô Diệu cứ để lại đây, thuốc còn nóng quá tôi cũng chưa uống được. Nhắn bà chủ tôi sẽ uống, ngày mai tôi sẽ trực tiếp lên cảm ơn sau, giờ trễ rồi tôi sợ bà ngủ. Diệu gật đầu, đẩy bát thuốc qua trước mặt hạ, còn dặn thêm, tí nữa mợ nhớ uống đấy nha, thuốc này uống khi còn ấm là phát huy hiệu quả nhất, tôi lên báo bà chủ một tiếng, ngày mai tôi qua lấy đồ để đi rửa sau. Vâng, cảm ơn cô Diệu. Diệu tùm tỉm cười bước ra ngoài, thái độ nhẹ nhàng của cô ta làm hạ phân tâm. Có khi nào cô ấy thay đổi thật, không còn ghét mình nữa, xem mình làm mợ của cậu chủ thật. Hoặc do bị mẹ chồng mình la mắng hôm bữa, nên Diệu suy nghĩ và sống khác đi sao? Xong tất cả điều hạ vừa mới nghĩ, lại có ngay đáp án khi Diệu vừa đi ra ngoài. Cô ta đánh nửa mặt liếc nhìn hạ, nở nụ cười gian xảo với dòng suy nghĩ lạnh người. Cô tưởng tôi tốt với cô thật sao? Đừng có nằm mơ. Hạ không mày may suy nghĩ đến những âm mưu thủ đoạn mà Thúy và Diệu đang tính toán ở trong đầu. Thuốc sắc đúng là do bà chủ căn dặn Diệu đi bốc, thế nhưng toa thuốc đã bị đánh tráo bằng những thang thuốc có công dụng khác hoàn toàn. Diệu vẫn cắt thuốc theo đơn của bà chủ ở tiệm thuốc quen, phòng khi bà chủ cho người tra hỏi còn có cớ để chối đầy. Mặt khác, cô ta đi sang tiệm thuốc khác cắt thêm một toa mới mà toa thuốc rượu sắc cho Hạ uống chính là toa thuốc của bà ngoại dịu đưa cho. Thuốc Hạ cần uống bị dịu giấu đi để dành cho bản thân cô ta dùng. Phải chăng bà ngoại của Dịu cũng là một thầy lang, điều đó chỉ có dịu mới biết. Trời gần nửa khuya, cơn buồn ngủ ập đến làm hạ ngắp dài mấy cái, đôi mắt bắt đầu nặng trí uống muốn sập xuống, cô ngồi gật gù mấy cái đến nỗi quyển sách trên tay rớt xuống đùi, hạ giật mình, cô lượm quyển sách khép lại đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn bát thuốc không muốn uống cũng không đành từ chối. Chắc nó đắng lắm. Hạ thờ hát ra một hơi, bát thuốc trên tay cô đã nguội hẳn, dù gì đây cũng là tấm lòng của bà nội, cô vui vẻ uống, mặc dù cô rất sợ vị đắng của thuốc. Bát thuốc vừa đưa lên miệng, Hạ chưa kịp uống, bỗng dưới gầm giường, phát ra tiếng sột soạt kỳ lạ. Đặt bắt thuốc trên tay lên bàn, cô liếc xuống nhìn nơi vừa phát ra tiếng động, thắc mắc, lầm nhầm một mình. À, chắc là chuột. Vừa định quay đi, ánh mắt cô bắt gặp ngay chiếc hộp gỗ hôm bữa mà cô tìm thấy trong tù. Cô khựng ánh mắt lại, đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống, khom lưng với mấy chiếc hộp. Hai tay nắm chặt lắc lắc mấy cái kiểm tra vật bên trong. Đôi lông mày nhăn nhúng vì tò mò. Hạ muốn mở nó ra mà chẳng tài nào mở được. Bởi phía bên trên còn có ổ khóa đóng khá chặt. Nghĩ chiếc hộp không có giá trị gì nên tiện tay cô quăng nó vào sọ rác. Nằm vật xuống giường Nhắm nghiền mắt Dần chìm sâu vào giấc ngủ Đêm nay cô lại nằm mơ Có điều giấc mơ hôm nay khác hẳn với đêm hôm trước Cô thấy rõ dưới gầm giường của mình Có đôi tay đen thui vươn dài từ bên trong Đặt lên mép giường Dần tiến xa vào cạnh chỗ cô nằm Bàn tay đấy dài lắm Hạ không thể nào tả về cánh tay ấy được Chỉ biết đó là một đôi tay ma quái Với những chiếc móng nhọn hoắt vàng xè, Giống như móng tay bị dính phèn nơi ruộng đồng Bàn tay quỷ dị ấy vừa đặt nắm vào chân Nó đã nhanh chóng truyền sang người cô một luồng khí lạnh ngắt như đá Lạnh, lạnh quá Cô mê man trên giường nói nhảm Cô rụt chân theo phản xạ, Mắt vẫn nhắm Dường như bàn tay ma quái ấy vẫn không chịu buông tha cho cô Nó vừa bị chân hạ hất ra Lại nhanh chóng lần mò tìm kiếm chân bấu chặt Lần này vừa chạm tới Nó đã siết chặt cổ chân cô Lôi rớt xuống khỏi giường Thịch! À! Hạ bừng tỉnh Đập ngay vào mắt cô là hình hài một người đàn bà già nua Làn da nhăn nheo Đôi mắt đỏ như lửa Ngồi thu lưu trong một góc phòng tối om, Nhìn cô không chớp mắt Bà ấy thấy cô sợ hãi liền nở nụ cười ma mị Hạ run rẩy, lết từng bước dưới sàn nhà Trốn sau chiếc ghế sofa đặt giữa phòng Cô nói như tỉnh cầu, nài nỉ Xin đừng qua đây, làm ơn đi đi, đừng lại đây Căn phòng im lặng quá đỗi Cô cảm thấy bà ấy đang đứng ngay trước mắt mình Hạ ngồi thụp xuống, lâu lâu liếc mắt nhìn qua bên kia Xem người đàn bà ấy có động thái gì Bất ngờ, cánh tay khẳng khiu của bà ta vươn dài ra Nắm chặt cổ chân cô kéo thật mạnh Choang! Do cú kéo quá bất ngờ nên Hạ không kịp phản ứng gì, ngoài thao tác chụp lấy chiếc bàn gỗ kê okay bên cửa sổ, dùng để ngồi đọc sách, làm bát thuốc trên bàn rơi xuống đất, vỡ toang Tiếng nhỏ miền bên ngoài cửa gọi vọng vào, nghe thấy tiếng động, bàn tay ma quái kia ngay lập tức biến mất. Mợ chú, mợ có sao không? Cả cơ thể của Hạ nhẹ bẫng như vừa trút được tấn đá trên người xuống cô giật mình thức giấc nhìn quanh căn phòng mọi vật im phăng phắc thì ra cô vừa nằm mơ thế mà mồ hôi mồ kê trên trám túa ra như tắm tiếng nhỏ miền gọi lần nữa kéo hạ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi mở chu mở cửa cho miền đi mở hạ ngồi bật dậy nói vọng ra ngoài được rồi chờ chị xíu bàn chân nhỏ nhắn vừa mới chạm đất vô tình cô đạp lên mảnh sành từ chiếc bát vỡ Bây giờ, Hạ mới kịp nhìn xuống dưới sàn, cô không tin nổi vào mắt mình. Bát thuốc trên bàn đúng là rơi xuống đất, vỡ vụn, y chang trong giấc mơ vừa rồi của mình, từ khi nào không hay. Cô lách đi thật khéo để không đạp vào chúng. Cánh cửa vừa mở, nhỏ Miền ngó đầu vào, nháo nhác hỏi. Miền nghe có tiếng ly bát bể ở trong phòng, mỡ không sao chứ? Hạ chỉ vào trong, là bát thuốc vỡ, nhưng chị quên không uống, thế này mai bà nội giận chỉ mất. Miền chạy vào xem, nó quay ra, vỗ vào vai hạ, trấn an. mọi chủ yên tâm, đừng nói ai biết chuyện này là được, cứ để miền dọn dẹp chúng. Nói xong, nó chạy xuống bếp, qua chạn bát lấy một cái giống y cái bát đựng thuốc mà rượu dùng, để cẩn thận không cho rượu bắt thóp. Miền còn rót ít nước rót lại trong ấm vào bát, ngụy trang thành bát thuốc của rượu. Một lúc sau, nó quay lại, mặt mày hớn hở, giờ cái bát lên ngang mặt hạ, cười hì hì. Mợ, mai chị Diệu có đi gom bát thuốc thì mợ cứ đưa cái này cho chị ấy nha, chuyện tối nay em sẽ không cho ai biết, còn bây giờ để em dọn dẹp phòng cho mợ. Miền, chị cảm ơn em nhiều lắm. Con bé nhoèn miệng cười, nó đưa tay bảo hạ đừng cảm ơn. Dọn dẹp xong, Miền xin phép về ngủ, căn phòng bây giờ chỉ còn mình hạ, chưa bao giờ có thấy tâm trí mình trống trải như lúc này. Trưa hôm sau, Thúy lại qua nhà tìm gặp Dịu. Thấy Dịu bị thương trên mặt băng bó chẳng chịt mà Thúy cũng chẳng thèm bận tâm, hỏi nó xem là vết thương ra sao. Vừa đến nhà, thấy Dịu long khom quét sân liền kéo ra ngoài vườn hỏi chuyện. Này Dịu, việc tôi giao cho cô làm đến đâu rồi? Dịu cười hì hỉ, hỉ đắc, tiểu thư yên tâm, Dịu làm xong cả rồi. Làm xong rồi thì tốt, mày biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ? Cô Thúy muốn em làm gì? Này con điên, tao dặn mày hôm qua rồi con gì, bây giờ cầm tiền của tao xong mày lại quên phén đi có đúng không? <cười> đừng có qua mặt tao nghen, nếu không thì đừng có trách tào ác. Dịu đứng im, nó ngây người một lúc, chợt nhớ ra mình chưa làm theo lời Thúy nói thật. Cái vụ đánh tráo thuốc cũng do bản thân cô ta đố kỵ mà ra, chứ thực chất nó quên luôn giao kẻo giữa Thúy và mình. Nó cười xòa bao biện, ấy chết em quên mất, đợi tín nữa em xuống thị trấn mua đồ cho bà chủ rồi em ghé tiệm thuốc mua luôn, em thề lần này em không quên nữa. Vừa nói, nó vừa giơ cao bàn tay thể thốt lời hứa chắc như đinh đóng cột, chợt nhớ ra những tấm hình nó chụp, dịu đưa mắt quan sát, thấy nơi đây vắng vẻ chỉ có hai người, nó mới hỏi nhỏ, cô chủ, à không, tiểu thư, còn vụ mấy tấm hình em chụp cho cô, cô gửi qua cậu chủ chứ ạ? Thúy đang cầm chiếc gương và thỏi son tô vẽ lên môi cho đậm. Thấy Diệu nhắc tới hình như cô ta mới sực nhớ ra, liền khựng đôi tay suy nghĩ gì đó trong đầu rồi cười nhách môi. Tọc quên mất, mày không nhắc thì quên luôn vụ này. Được rồi, để tao nhờ người gửi. Nếu để tao gửi trực tiếp thì anh Vũ sẽ không tin, cho rằng tao theo dệt mọi chuyện. Vâng, thế cô gửi đi. Diệu hóng kết quả thôi. Họ nhìn nhau nở nụ cười gian ác. Biết tính Vũ xưa giờ có máu ghen trong người và nóng tính, bản thân anh cũng bị hai người vợ của mình phản bội. Nếu như cô vợ thứ ba là Hạ vẫn tiếp tục lừa gạt Vũ như hai cô vợ trước kia, thì chắc có lẽ anh sẽ nổi một trận lôi đình, mọi uất hận bao lâu kìm nén trong lòng sẽ được trút lên đầu một cô gái vô tội. Đó chính là Hạ. Tinh Tinh Những bức hình hôm Diệu và Thúy chụp được trong một khoảnh khắc nào đó giữa Sinh và Hạ, hôm trên cánh đồi hoa, sẽ được Thúy nhờ một người bạn của mình gửi lạc vào danh sách Zalo của Vũ. Hình truyền xong, bên kia cũng báo lại đã gửi tin. Thúy cầm điện thoại trên tay cười nắc nẻ như bị khùng. Diệu thấy vậy cũng cười ké, cả hai bọn họ đang chờ đợi cơn thỉnh nộ của Vũ dành cho Hạ. Nụ cười tắt ngấm, Thúy trừng mắt gần giọng nói với Diệu. Thôi, tao về còn đi công chuyện, mày lo làm cho xong việc tao giao, nhìn mày kìa, đang không tự dưng đứng nghe răng cười như con dở hơi, trông mày già ra làm sao dịu ạ. Thúy bỏ đi, dịu xe người xí một hơi khá dài, buông ra mấy câu bất cần. Xê, nếu không phải tôi cần tiền, thì cô có quỷ ôm gối năn nỉ tôi làm, tôi cũng không thèm nhận nhé, đời con rượu này phất lên, nở mày nở mặt, khi ấy thì cả nợ cũ, nợ mới tôi tính sổ với cô luôn thề nhá. Còn bây giờ tôi nghèo hơn cô, yếu thế hơn cô, tôi chỉ giả vờ chịu lún thôi, chờ thời cơ vùng dậy mà thôi mà. Miễn đứng ngóng họ nói chuyện nãy giờ, cô nếp mình sau bụi cây kiểng, nghe câu được câu mất. Đinh ninh sắp có chuyện chẳng lành sắp diễn ra, Miền vội quay đầu bỏ chạy đi tìm Hạ. Mợ, mợ chú ơi, mợ chú. Vừa chạy, Miền vừa gọi thật lớn mong Hạ nghe thấy tiếng gọi của mình nhanh nhanh xuất hiện. Vậy mà trong lúc cấp bách, cô lại chẳng thể tìm thấy Hạ. Cô Hạ tốt nghiệp chuyên ngành gì? Hạ lang thang cùng sinh trên con đường hai bên rợp bóng cây cà phê. Khi nãy cô muốn đi thăm vườn bãi nên vô tình gặp sinh đi ngang qua. Hạ thở dài. Cô đáp, tôi tốt nghiệp sư phạm, chưa kịp đi xin việc thì đã phải lấy chồng rồi. Sinh cười đáp, vậy thì may quá, tôi đang muốn mở lớp dạy chữ cho bọn trẻ trên đây, đặc biệt là trẻ em con nhà nghèo của bà con trong xã và cả con cháu của những người công nhân trong nông trường. Nếu cô Hạ cảm thấy thú vị, tôi thuê cô Hạ đứng lớp nhé, dù sao tôi cũng chưa tìm được giáo viên phù hợp. Đôi mắt Hạ sáng rực, điều đó chứng tỏ ý tưởng của Sinh đưa ra, cô rất hứng thú. Xong, ánh mắt ấy xìu xuống vì cô nhớ ra mình cần phải hỏi ý kiến của Dung và Vũ. Dù sao họ cũng là người thân trong gia đình mới của cô, tính đến thời điểm hiện tại. Cô Hạ không thích hả? Hạ lắc đầu. À không, nhưng tôi phải xin ý kiến của anh Vũ và mẹ trước đã. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi sẽ sớm trả lời. Sinh thì cười. Thì ra Hạ sợ Vũ không chấp nhận chuyện này. Hèn gì ánh mắt cô vừa lóe lên tia hy vọng thì đã vụt tắt. Xin nói tiếp lời, nếu cô Hạ cảm thấy khó xử thì cứ để đấy cho tôi, phần thằng Vũ và bác gái tôi sẽ nói với họ. Cô Hạ cứ chuẩn bị tốt hành trăng đứng lớp cho mình là được. Có thật không? Ánh mắt long lanh của Hạ làm sinh thoáng chút bối rối khi nhìn vào. Anh quay đi tránh tia nhìn đó như đang chạy trốn khỏi con tim mình đập loạn xạ. Đôi khi chỉ là một chút ngưỡng mộ mà rung động, chứ không hẳn nhất thiết phải là thứ tình cảm trai gái. Sinh nhún vai, gật đầu. Hạ chậm rãi bước đi mà tâm tư trong lòng nặng trĩu. Cô đang phân vân không biết có nên kể cho Sinh nghe về những chuyện kỳ lạ mà mình luôn gặp phải trong căn biệt thự kia không. Cô rất cần tìm một người để rút bầu tâm sự, mà Vũ lại chưa khi nào cho cô cơ hội đó.